Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng Tập số 274 à, Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập chuyện nào Ban đầu hắn chuẩn bị đi tìm cự quỷ vương Mà sau khi hắn đến La Thần Châu Hắn đã phát hiện cự quỷ vương đã không còn là đại tôn nữa Lúc này Hắn mới đi tới thành Kinh Châu Mặc dù hắn không phải tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần phản kích Nhưng hắn thông qua manh mối Thông qua việc cự quỷ vương hồi phục chức quan Thông qua việc ảm đạm của Tử Lâm Hầu Cơ bản đã đoán được tất cả mọi chuyện Đối với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần Hắn tuy có chút giờ khóc giờ cười Nhưng sâu bên trong lòng hắn Vẫn có chút cảm xúc Thật ra trong lòng của hắn ta Thiên phú của Bạch Tiều Thuần Ở trên phương diện quyền mưu này lại có chút năng lực Hiện tại bên ngoài mặc dù nhìn như một mảnh yên tĩnh Vừa vặn hắn đã từng là đại thiên sư của Khôi Hoàng Triều Hắn làm sao có thể lại không nhìn ra phong bão táp ở dưới sự yên bình này Cho nên hắn không lại đi tìm cự quyền vực nữa Mà lại trực tiếp bên trong thành Kinh Châu Ở chỗ này công lúc quan sát Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc lại quan sát toàn bộ Kinh Thành Vùng đất trung tâm quyền lực của thiên vực thư 2 này Cho đến buổi trưa ngày hôm nay Đại thiên sư ngồi trong khách sạn Nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống Trong mắt chậm rãi hiện lên một tia tinh quang Thời gian đã không còn nhiều lắm Trong tiếng thì thào Đại thiên sư đứng lên Rời khỏi khách sạn Lao thẳng đến phủ đệ của Bạch Tiểu Thuần Hôm nay Bạch Tiểu Thuần không có đi quan tâm Tới tất cả mọi chuyện ở bên ngoài Hắn gần như đặt tất cả tinh lực Ở trong việc nghiên cứu lệnh bài Của cái quạt thàn này Theo tu luyện khí thức bên trong lệnh bài kia càng ngày càng ít Nhưng sau đó Bên trong lệnh bài lại dâng lên một tia lực hút Lực hút này không cách nào có thể chấn động vật thể bên ngoài Chỉ là bạch tiểu thuần thuần túy cảm giác được Điểm này Khiến những tâm thần hắn chấn động Hắn còn phát giác lệnh bài kia Có thể thực sự chính là vật mấu chốt Để mở ra cây quạt Cho nên ở trên phương diện nghiên cứu Hắn lại càng thêm nghiêm túc Cũng chính vào lúc này Hắn cảm nhận được bên ngoài phủ đệ Có người tận lực tản lục một luồng khí tức Khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc Khí tức này bị Bạch Tiểu Thuần phát giác Trong chấp mắt Bạch tiêu Thuần chợt mở mắt ra Đại Thiên Sư Bạch Tiểu Thuần sửng sốt Nếu như nói trong vô số người trong thế giới thông thiên Người canh giữ lăng bộ siêu nhân Thông thiên đạo nhân lạnh lùng tàn khốc Những người này đều là nhân vật lớn Khiến cho Bạch Tiểu Thuần có ấn tượng sâu sắc Như vậy phong thái kêu hùng của Đại Thiên Sư này Gần với thông thiên đạo nhân Cũng khiến cho bạch tiêu thuần có ấn tượng sâu đẳng Dù sau người này cũng là người Khi khôi hoàng mất đi quyền lực Vẫn áp chế được bốn vị thiên vương Giống như là cự quỷ vương Khiến cho bốn người mặc dù đều được thả ra ngoài Nhưng lại vì các loại nguyên nhân Cũng chỉ có thể đoàn kết ở bốn phía xung quanh đại thiên sư Có thể chế tạo toàn bộ man hoang Giống như sát thông Duy trì chiến tranh bốn mạch giữ quyền của thông thiên đạo nhân Lại rằng co nhiều năm Phương diện này Tuy có nguyên nhân từ người canh giữ lang mộ Nhưng cũng chính bởi vì người canh giữ lang mộ tồn tại Khiến cho sự rực rỡ của Đại Thiên Sư Tự nhiên bị che giấu hơn phần nữa Mà người như vậy Bất luận là thế giới thông thiên Hay là ở trong thiên vực của vĩnh Hằng này Tất nhiên đều sẽ không bình thường Nếu như hắn đầu nhập vào Thánh Hoàng Sợ rằng đối với Thánh Hoàng mà nói Ý nghĩa của hắn có thể không bằng bạch kiểu thuần Nhưng giá trị to lớn Tất nhiên là kinh người Thậm chí nếu như Đại Thiên Sư đồng ý chôn xuống quyết tâm Như vậy ở bên trong triều Đình Thánh Hoàng Triều Cũng có thể dâng lên phong vân Đồng thời ở Tào Hoàng Triều cũng như vậy Nhưng hôm nay Khi tức đối phương lại có thể xuất hiện Ở bên ngoài phủ đệ của mình Điều này đã chứng tỏ rất rõ ràng Đại thiên sư này chính là bán thần Đình Phong Mấy năm nay Ở thiên vực của Vĩnh Hằng này Không biết có cơ duyên tạo hóa gì Ở trên phương diện thu lại ký tức Rốt cuộc làm được tới mức thiên tôn không chủ động là có thể không cách nào có thể phát giác được Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng kinh ngạc hơn Lúc này ngay cả tâm nghiên cứu Lệnh bài cũng ít đi Thân thể hắn thoáng một cái Trong nhà mắt biến mất Thời điểm xuất hiện Thình linh đã ở bên ngoài động phủ Bạch Tiểu Thuần thiết được lúc này Đại Thiên Sư đứng ở nơi đó Toàn thân mặc trường bào màu xanh Thân thể cao ngất Trong sự tang thương Lại mang theo vẻ nhìn xa trung rộng Đại Thiên Sư già Tóc hòa dâm Lại giống như là lão nhân bình thường Sau khi Bạch Tiểu Thuần hiện thân Hắn ngờn đầu Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười Bái kiến thiên tồn Đại thiên sư cũng không lấy ra phong thái lúc ở man hoang Cũng không có cảm giác bái kiến về phía Bạch Tiểu Thuần Cần điều chỉnh tâm lý như thế nào cho thích hợp Trên thực tế Lúc đầu ở Khôi Hoàng Thành Bạch Tiểu Thuần xuất hiện giống như là Khôi Tổ Đã khiến cho hắn thấy rõ thân phận của mình Hiện tại ở tiên vực của Vĩnh Hằng này Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tồn Tất cả những điều này Càng làm cho Đại Thiên Sư hiểu rõ sâu sắc Mình cần dùng thái độ gì Tới đối mặt với Bạch Tiểu Thuần Đại Thiên Sư Trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên niềm vui bất ngờ Hắn tiến liền kéo Đại Thiên Sư lại Nụ người trên mặt tràn ngập Đầy vẹt chân thành Không dám nhận Thiên Tôn gọi Lão Hù là tư đồ là được Đại Thiên Sư lắc đầu Thần sắc mang theo sự thồn thức Cùng cảm thán Tên gì không có quan trọng Đại Thiên Sư mời Bạch Tiêu Thuần cười ha ha một tiếng, không có lưu tâm tới xưng hô là cái gì, lôi kéo Đại Thiên Sư tiến vào bên trong phủ đệ. Dọc đường đi, nụ cười trên mặt Đại Thiên Sư đầy vẻ ôn hòa, nhìn bốn phía xung quanh, mãi cho tới khi tiến vào đại điện ở trong phủ đệ, hắn nhìn về xa hoa nơi đây, lại nhìn người Bạch Tiểu Thuần, bất luận là tu vi hay là khí chất, đều có biến hóa về chất. Hắn than thở thêm vài nhướng, mơ hồ bóng dáng một người thận trọng, dựa rất ít độc kế trong đầu hắn trước đây, từ từ phai nhạt. Thay vào đó Lại là bạch tiểu thuần trước mắt này Khiến trong đồng hắn tràn đầy sự tán thưởng Thậm chí hắn nguyện ý bùng tha vinh hoa Dễ như trở bàn tay cam tâm đi giúp đỡ Nghĩ tới đây Đại thiên sư hít một hơi thật sâu Ở bên trong đại điện này Hắn chăm chú nhìn bạch tiểu thuần Trong mắt còn có ánh sáng nhìn xa trung rộng Chậm rãi mở miệng Thiên tôn Ngươi hiện tại có bà nỗi lo lớn Tư đồ nguyện ý hóa giải cho ngươi Lời nói vừa ra Đại Thiên Sư vẫn giống như là lão nhân bình thường Nhất thời ở trên người hắn tàn ra một loại khí chất đặc biệt Giống như có khả năng nắm giữ tất cả trong tay Nếu có người bên ngoài nhìn thấy được Lúc này tất nhiên sẽ lập tức ý thức được Người này tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường Nguyện nghe nói rõ ràng Trong hắt bạch tiểu thuần có tinh quang chấp hiện Nghe được Đại Thiên Sư tiến tới Lại nói ra những lời như vậy Hắn cũng hiểu rõ tâm ý của đối phương Hắn mừng rỡ Nhìn về phía Đại Thiên Sư Nỗi lo đầu tiên Không phải là quan hệ giữa người cùng với linh cửu thiên tôn Mà là ở tiên vực thứ hai này Như vậy Làm sao đứng vững gót chân Nỗi lo thứ hai Tiên vực của Vĩnh Hằng quá lớn Lại có rất nhiều ngăn cản Ở dưới sự ngăn cản này Những người có thế giới thông thiên căn bản Không cách nào có thể tập trung lại một chỗ Theo thời gian lâu dài Tất nhiên sẽ dần dần bị dung hợp Nỗi lo thứ ba Chính là người cũng biết Người xem hình như là có mục tiêu Nhưng trên thực tế Chính người cũng không xác định được phương hướng của người Giọng nói của Đại Thiên Sư vang lên Câu sau còn lớn hơn tiếng so với câu trước Đến cuối cùng Sau khi nói xong ba nỗi lo lắng này Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng màu Nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Thiên Tôn Không biết tư độ nói có đúng không Bạch Tiểu Thuần không nói gì Ngược lại là ngồi ở trên ghế thượng thủ Nhìn Đại Thiên Sư Khói miệng vừa đúng lộ ra nụ cười Trong nụ cười này mang theo một tiêu tán thường Có thể bị nhìn ra Loại tư thái này Cũng không phải là bản thân Bạch Tổ Thuần biết được Mà hắn là học tập thánh hoàng Ở trên thực tế Bạch Tổ Thuần có năng lực học tập rất mạnh mẽ Cả đời này của hắn Trên đường đi tới Hẽ là nhìn thấy được người ưu tú hơn so với mình Hắn đều sẽ từ trên người đó Bắt chước được một ít động tác cùng với thần thái Nếu người tới là đám người quen cự quỷ vương Bạch Tổ Thuần tất nhiên sẽ không làm như vậy Mà nếu người kêu hùng giống như Đại Thiên Sư Cho dù mục đích đối phương tới Chính là muốn trợ giúp Nhưng Bạch Tiều Thuần vẫn tin tưởng Nếu mình ở đây ngoại trừ tu vi ra Lại không có sở trường nào khác Như vậy xảy ra vấn đề Cũng chỉ là thời gian dài hay là ngắn mà thôi Cho nên hắn theo bản năng Lại bắt chước được tình hình dáng của Thánh Hoàng Lúc này trong sự ôn hòa Cũng mang theo vẻ cổ vũ Nhưng tất cả những điều này Bị Đại Thiên Sư Nhìn ở trong mắt Hắn cười, nụ cười mang theo sự chân thành Có cảm giác sâu hơn Nếu như nói trước đó Hắn đã là vui lòng phục tùng Như vậy giờ phút này Trong lòng của hắn có chút hài lòng Hắn cũng có suy nghĩ giống như cự quỷ vương Lúc này hắn thực sự cảm thấy Bạch tiều thuần trước mắt này đã lớn liệt Nhưng hắn cũng hiểu rõ Mình kiên quyết không thể tiếp tục Lại có dạy tư tưởng này Từ nay về sau không nói phần quân thần Nhưng phân biệt giữa chủ yếu Và thứ yếu nhất định phải có Nếu mình có loại tâm tình cho rằng đối phương lớn đến Như vậy sau này tất nhiên sẽ có một ngày Ở trên một điểm này phạm phải sai lầm lớn Đưa tới họa sát thần Đại thiên sư hít một hơi thật sâu Hai mắt nhắm nghiền lại Thời điểm hắn lại mở mắt ra Trong mắt lộ ra lại là hoàn toàn cung kính Hắn hướng về phía bạch tiểu thuần cúi đầu thật sâu Sau đó đại thiên sư lộ ra thần sắc nghiệp nghị Chậm rãi mở miệng Thiên tôn Hóa giải nỗi lo đầu tiên Nếu chỉ là muốn đứng vững gót chân Chuyện này quá là dễ dàng Bất đoạn đặt tu ngôi lòng người Hay là đảo khách thành chủ Lão phù đều có biện pháp làm được Trong mắt đại thiên sư lỗ ra vẻ nhìn xa trông rộng Âm thanh bình tĩnh Hình như là vô cùng tự tin Biện pháp đơn giản nhất Chính là thiên tôn hạ trí Cho tiên vực thứ hai Từ bán thần cho tới trúc cơ Tất cả mọi người mỗi thắng thu được bổng lộc Ở trên cơ sở vốn có Lại tăng thêm gấp đôi Tất cả tiêu hao Từ thành kinh châu đưa ra Kể từ đó Linh kiều nếu như từ chối Tất nhiên sẽ khiến cho tất cả oán khí Nếu như đồng ý Lại là thành toàn chỗ uy danh của thiên tôn Điều này khiến cho hắn trước sau khó xử Giàu dĩ vô cùng Vốn cũng không phải là do tiền tài của thiên tôn lấy ra Lấy ra tặng người Tất nhiên là tốt nhất Bạch tiểu thuần nghe từ đó Mắt thấy nhất thời sáng lên Hắn cảm thấy chiêu này quá là tàn nhẫn vô cùng Sử dụng tiền của người khác Đi thu mua lòng người Hết lần này tới lần khác đối phương tiên thoái lúc nạn Nếu như bàn về trình độ khiến cho người buồn nôn hừ, So với mình trước đó mạnh mẽ nói xấu Lại là cao minh hơn rất nhiều Chỉ có điều Thiên tôn Theo lão phù thấy Ngồi vững vàng ở nơi đây Không có bất kỳ ý nghĩa gì cả Có linh cựu thiên tôn ở đây Như vậy trong quá trình này Không quan tâm chúng ta lấy được ưu thế gì Linh cựu thiên tôn cũng có thể trực tiếp phá tàn quy tắc Ra tay đánh một trận Ở dưới tu vi tuyệt đối này, tất cả kế hoạch đều chỉ là vô nghĩa. Đồng dạng, đây cũng là một chỗ ưu thế của thiên tôn ngài. Cho nên đảo phù kiến nghị thiên tôn nghĩ lại, mục tiêu của chúng ta không phải là đứng vững ở chỗ này, mà là làm thế nào mượn ưu thế hôm nay cùng với thành động tiếp theo đi đạt được một thế cục càng có lợi hơn đối với chúng ta. Ví dụ như, hiện tại Bắc Bộ đã không thuộc vào Thánh Hoàng Triều. Đại Thiên Sư nói tới đây, lại lướt mắt nhìn Bạch Tiểu Thuận. Lúc này tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, dường như suy nghĩ tới điều gì? Lời Đại Thiên Sư nói không rõ ràng, nhưng hắn nghe vẫn hiểu được. Đây là có ý, hiện tại tất cả mọi thứ của mình đều phải phục vụ vì một mục tiêu. Mục tiêu này chính là bác bộ. Thu được một bộ phận thân trên danh nghĩa là sao? Bạch Tiểu Thuần bỗng nhìn mở miệng. Đại Thiên Sư cười, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần lại cúi đầu. Hiện tại lão phù nói một chút về nỗi lò thứ hai Ngăn cản đến từ hai đại hoàng triều cũng tốt Thời gian quá lâu Dẫn đến người của thế giới thông thiên bị dung hợp cũng tốt Biện pháp giải quyết chỉ có một Đó chính là Tự lập Chỉ cần tự lập Thậm chí cũng không cần ba phần thiên hạ Có thể có trình độ tự chủ nhất định Như vậy thì có thể khiến cho người của thế giới thông thiên Tập trung tới Nhưng chỉ cần thiên tôn ngươi Có chút biểu lộ ra một ít tâm tư muốn tự lập Nhất định khó thoát khỏi tai họa lớn Nhưng hết lần này tới lần khác Càng tự lập muộn một ngày Chúng ta lại sẽ càng bị động Mà lại trở về nỗi lo đầu tiên Nếu như thiên tôn có thể thuận lợi giải quyết nỗi lo đầu tiên Đạt được mục tiêu Như vậy Lão Phu ở đây Cũng lập được quân lệnh trạng Nhất định có thể giải quyết được chuyện tự lập Thậm chí cũng không lo lắng khiến cho Thánh Hoàng Kiêng kỵ Bởi vì điều Lão Phu muốn làm Không phải là tự lập ở trên phương diện vũ trang Mà chính là tự lập ở trên phương diện lợi ích Thánh Hoàng Triều Sẽ không chú ý trong khoảng thời gian ngắn Tồn tại một châu luyện định Đại thiên sư mỉm cười Trong thần sắc mang theo sự tự tin mãnh nhiệt Giống như lại trở về hắn năm đó Khi còn ở khôi Hoàng Triều dựa vào sức một mình quấy đảo phong vận Về phần nỗi lò thứ ba Chỗ thế giới chúng ta Người mạnh là vua Nếu có một ngày thiên tôn thăng cấp Thái Cổ Tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng Hiện tại đều là điều Lão Phu làm Chỉ khiến cho Thiên Tôn người sau khi trở thành Thái Cổ Có thể thuận lý thành chương Nâng núi lên trời Trong nhảy mắt đứng lên Đại Thiên Sư nói xong Lưu ra viết sau vài bước Hướng về phép bạch tiểu thuần ôm quyền lại cúi đầu Thiên Tôn Nếu tán thành lời Lão Phu nói Vẫn mong cho ta ở bên trong Tử Lan Châu An bài một thân phận Phó Tôn Tử Lan Châu này Là do Lão Phu lựa chọn ra từ trong 11 Châu Ở gần sát biên giới Bắc Bộ, đồng thời cũng tồn tại giáp giới thích hợp nhất. Giống như là lô cốt đầu cầu, nắm giữ châu này liền có thể thuận tiện chiến sự với Bắc Bộ, thậm chí liên quan tới đại tôn của châu này. thiên nhân dưới chứng quán, Lão Phù cũng đang nghiên cứu. Lão Phù có lòng tin, chỉ cần trong thời gian 3 tháng, châu này xem như thuộc về Thánh Hoàng Triều, nhưng trên thực tế đã là của chúng ta. Đại thiên Sư nói ra những lời này. Càng tự tin hơn Bạch Tiểu Thuần lộ ra thần sắc cổ quái Những lời Đại Thiên Sư nói trước đó Mặc dù có đạo lý Nhưng hắn vẫn cảm thấy Một câu cuối cùng này mới có sức thuyết phục nhất Nếu như thực sự bàn về bản lĩnh người mất quyền lực Theo Bạch Tiểu Thuần Đại Thiên Sư đây Chính là trải qua gần như cả đời Nếu như hắn tự xưng là đứng thứ hai Sợ rằng tin vực của Vĩnh Hằng lớn như vậy Cũng không có ai dám nói mình Là đứng đầu tiên Được Bạch Tô Thuần trầm ngâm một lát, gật đầu. Sau khi đại thiên sư mỉm cười đứng dậy, Bạch Tô Thuần lập tức sử dụng thân phận của mình, an bài cho đại thiên sư làm việc. Chuyện này vốn sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng hôm nay, Bạch Tô Thuần ở bên trong kinh thành, những bán thần đó cũng không dám triều chọc. Đối với yêu cầu của hắn, tất nhiên sẽ nhanh chóng thông qua. Mà Linh Cửu Thiên Tôn lại cũng quỷ dị, không có ngăn cản, hình như hắn trước sau đang chờ cơ hội nào đó xuất hiện, sau đó sẽ chuẩn bị một đòn tuyệt mạnh. Mấy ngày sau, khi Đại Thiên Sư giống như nguyện thu được phong thường Hắn rời khỏi thành Kinh Châu, lao thẳng đến Tử Lan Châu Trước khi đi, hắn cũng nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần suy đoán của hắn liên quan tới Linh Cửu Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên cũng ý thức được điểm này Sau khi Đại Thiên Sư đi rồi, hắn càng nghĩ càng thấy rằng không thể bị động như vậy Vì vậy hắn nắm chặt chặt nắm đấm Không thể để cho Linh Cửu Thiên Tôn này tiếp tục chờ đợi Ta phải buộc hắn tới thỏa hiệp cùng ta Bạch Tiểu Thuần có quyết đoán Lập tức liền bắt đầu thực hiện Hạ nghĩ tới trước hết chính là thời điểm lúc Đại Thiên Sư nêu ví dụ Từng nói qua độc kế kia Thân là Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần cho dù không có người thuộc hạ nào Lại có thể tưởng tượng Muốn phát động chuyện này Muốn làm cho tất cả tin vực thứ hai đều biết tới chuyện này Cũng không phải là chuyện gì quá là khó khăn Chỉ mấy ngày Ở bên trong tin vực thứ hai này Liền bắt đầu có một lời đồn như thế Bắt đầu khuếch tán Nghe nói gì chưa Thông Thiên Vương đề nghị Cấp cho tất cả tu sĩ tiên vực thứ hai bổng lộc đều tăng lên gấp đôi Trời ạ Nếu là như vậy Hàng năm tiên vực thứ hai Chi ra cũng sẽ gấp đôi Con số này quá là lớn đi Linh cửu thiên tôn Có thể đồng ý sao Loại chuyện tốt này Nếu như có thể thực sự thành công Ta sẽ lập tức đi bái kiến Thông Thiên Vương Biểu thị cảm ơn Ở trong những tiếng bàn luận này Chuyện này càng truyền đi mãnh nhiệt Cho tới cuối cùng Bên trong toàn bộ tiên vực thứ hai Chuyện này giống như là gió bão, cho dù là áp chế cũng không áp chế xuống đổi. Ai đi áp chế, ai sẽ bị nghi vấn. Dù là loại chuyện này, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là chuyện tốt. Những bản thần trong kinh thành đều luống cuống. Nhưng chuyện này so với chuyện của Tử Lâm Hầu còn muốn vướng tay vướng trần hơn. Bọn họ cũng không thể ở trong chuyện này nói ra quá nhiều ngôn từ. Về phần ninh cửu thiên tôn, sau khi hắn nghe được chuyện này, toàn thân hắn lập tức phát ra lừa giận ngập trời. Hắn thiếu chút nữa Đã hoàn toàn bạo phát Chuyện này quả thực là ứng Ứng với phán đoán của Đại Thiên sư Linh cựu ở đây Đồng ý cũng không đúng Từ chối lại càng không đúng Bạch Tiểu Thuần đáng chết Mà cũng vào thời khắc này Bạch Tiểu Thuần lần thứ hai tham dự hội nghị thường kỳ Của Thành Kinh Châu Ở trên hội nghị thường kỳ này Hắn bình tĩnh nói ra chuyện này Trong đại điện 10 người bắn thần ở trong Thành Kinh Châu Mỗi một người đều cúi đầu Thần sắc nghiêm nghị, nhìn mũi bàn chân của mình, hình như cũng muốn tìm ra bí mật tuyệt thế nào đó nằm ở trên đầu ngón chân của mình vậy. Tất cả đều cực kỳ nghiêm túc. Đối với lời nói của Bạch Tiểu Thuần lúc này đang vang vọng ở trong đại diện. Đối với tức giận của linh cửu thiên tôn ở bên kia đang tăng lên. Mười người bắn thần này, mỗi người đều giống như là đi vào cõi thần tiên, hoàn toàn không dám tham dự. Loại cuộc chiến thần tiên này, bọn họ thực sự tự nhận là có 10 lá gan cũng không dám tham dự. Trên thực tế, nếu có thể lựa chọn rời đi, lúc này trong nháy mắt bọn họ đều sẽ chạy trốn. Lúc này, Linh Cửu Thiên Tôn ở trong đại điện đang nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này tức giận ở trong lòng hắn đã không thể nào khống chế nổi nữa. Hắn thực sự cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trước mắt này, cách làm việc, hành sự thật khiến cho người ta cực kỳ chán ghét. Bất luận là chuyện của Tử Lâm Hầu trước kia hay là chuyện tăng bổng lòng hôm nay, thủ đoạn mặc dù khác nhau, nhưng đều khiến cho người ta giống như ăn phân và nước tiểu vậy. Sau đó mới biết được đó là phân và nước tiểu. Buồn nôn tới mức ruột cũng đang quằn quại lên. Độc kế như vậy. Linh Cửu Thiên Tôn cắn rằng trong lòng uỷ khuất phiền muộn vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không cách nào có thể phát tiết ra ngoài, hắn càng không thể cự tuyệt. Mỗi khi cự tuyệt, hắn có thể tưởng tượng ra được mình sẽ trúng phải cây sách của Bạch Tiểu Thuần, nhưng nếu như đồng ý, tim quán cũng đang rỉ máu, tiên vực thứ hai không phải là của Bạch Tiểu Thuần, cho nên Bạch Tiểu Thuần không để ý. Nhưng đối với linh cửu thiên tôn mà nói Hắn giữ nhìn xem nơi đây là tãnh điệu của mình Lúc này tim hắn đau giống như là bị xé rách vậy Cuối cùng hắn thật vất vả Cô nén sát cửa trong lòng Từ từ đứng lên Hắn vùng tẹo áo một cái Trực tiếp liền rời khỏi nơi đây Hắn chưa nói đồng ý Cũng chưa nói không đồng ý Bạch tàu thuần mắt thấy linh cửu thiên tôn này Đã thất thố Trong lòng đắc ý Hắn không có vội vàng đi ép hỏi Hắn tin tưởng rất nhanh bản thân linh cửu thiên tôn Sẽ cho ra câu trả lời đầy thuyết phục Trên thực tế Cũng đúng như là Bạch Tiểu Thuần phán đoán Không đến 3 ngày Linh cửu Thiên Tôn đã hạ xuống phong lệnh Tất cả quan viên Thánh Hoàng Triều Ở tiên vực thứ hai bổng lộc của tất cả đều được gia tăng gấp đôi Chuyện này vừa ra Nhất thời toàn bộ tiên vực thứ hai đều chấn động Vô số tu sĩ đối với Linh cửu Thiên Tôn Đối với Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần Đều cảm kích vô cùng Nhất là những người biết nhân quả ở trong đó Hiểu rõ tất cả những điều này Biểu hiện ra là Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lợi ích cho tất cả mọi người Nhưng trên thực tế Cái này căn bản là một hồi âm thầm đấu pháp giữa hai đại thiên tôn Mà trận đấu đá ngầm này Hiện như là Bạch Tiểu Thuần đã thắng Điều này khiến cho quan cảm của càng nhiều người Đối với Bạch Tiểu Thuần đã có sự khác biệt Thậm chí một số người dần dần có ý định tìm nơi nương tựa Lại như vậy Thông qua hai chuyện lần này Bạch Tiểu Thuần đã từ từ xây dựng lên hình tượng của mình Ở trong lòng của tu sĩ tiền vực thư hai Sau khi hình thành hình tượng dần dần Thu hoạch rõ ràng nhất Chính là thời điểm tu sĩ tiên vực thứ hai Lại bàn luận về thiên tôn Sẽ không giống như ngày thường Chỉ nhắc tới Linh cửu thiên tôn Mà sẽ đồng thời nhắc tới cả Bạch Tiểu Thuần hắn Loại biến hóa này Cũng bị Linh cửu thiên tôn nhìn thấy ở trong mắt Hắn chẳng mặc hồi lâu Nếu như đổi lại là thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa đến Hắn rất không lưu ý tới Ở trong phán đoán của hắn Bạch Tiểu Thuần chỉ là một tiểu bối mà thôi Ở Thánh hoàng thành Có người nhường nhịn Nhưng ở chỗ này lại không thể gây ra sóng gió gì cả Cho nên cho dù Bạch Tiểu Thuần đỡ chọn dấu mình Nhưng ở trong mắt của Linh Cửu này Cũng chính là biểu hiện tỏ ra yếu kém Điều này đồng thời cũng khiến cho phán đoán của hắn trước đó cảm thêm vững chắc Vì vậy mới có thiện hắn muốn kéo cựu quỷ vương xuống Ở trong nhận thức của Linh Cửu Nếu có người tỏ ra yếu kém Như vậy tất nhiên sẽ từ chỗ người khác Móc ra khối thịt lớn tiếp theo mới được Loại ý nghĩ này duy trì liên tục đến khi xảy ra sự kiện của Từ Lâm Hậu Theo Bạch Tiểu Thuần phản kích Khiến cho Linh Cửu Thiên Tôn lần đầu tiên cảm nhận được vướng tay vướng chân Đối với Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng coi trọng hơn không ít Chỉ có điều khi đó Linh Cửu Thiên Tôn vẫn có tự tin Bởi vì hắn cho rằng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần quá mức là thô giáp Mình hoàn toàn có thể ở trong cuộc sống sau này Từ từ hoàn toàn trấn áp Bạch Tiểu Thuần Tại tiên vực thứ 2 Cho tới khi Bạch Tiểu Thuần ở trên hội nghị thường kỳ lần thứ hai Đưa ra cái độc kế Giống như là rút cùi giữa đánh nổi kia Cũng chính là ở một cách kia Trong lòng của Linh cửu Thiên Tôn thực sự nâng Bạch Tiểu Thuần lên đến vị trí bình đẳng với mình Sau khi nâng đến vị trí bình đẳng Hắn thận trọng xét lại một chút Thấy mình cùng Bạch Tiểu Thuần Nên tiếp tục nội đấu như thế Đối với hai người bọn họ mà nói Điều này không có lợi Người thu được lợi lớn nhất ngược lại là Thánh Hoàng Mà thân là Thiên Tôn Hắn hiểu không thể chỉ dựa vào thế để nghền ép Mà còn thỏa hiệp cùng trao đổi Mang theo tâm tư như vậy Ở thời điểm đêm khuya Không có một người nào có thể phát hiện ra động tác của hắn Bóng dáng của Linh Cửu Thiên Tôn Xuất hiện ở trong mật thất của Bạch Tiểu Thuần Bà Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tỏa Bỗng nhiên mở hai mắt ra Hắn nhìn một đoàn sương mù màu đen xuất hiện ở trước mặt mình Trên mặt thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười Hắn chờ Linh Cửu Thiên Tôn tới hòa hiệp Hắn đã đợi rất lâu Trên thực tế sau khi cùng với Đại Thiên Sư nói chuyện Bạch Tiểu Thuần đã ý được ý thức được Mình muốn cái gì Đồng thời hắn cũng hiểu sâu sắc Muốn thu được thân phận mình cần Chỉ bằng việc mình tuyệt đối là không đủ Cho nên mới có chuyện cùng phong thái về sau Hắn tin tưởng Người không hy vọng mình tiếp tục ở lại thành kinh châu này Tất nhiên là Linh Cửu Thiên Tôn Bóng dáng của Linh Cửu Thiên Tôn Ẩn nấp ở trong sương mù màu đen Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần Cũng thấy được nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần Điều này cũng xác minh phán đoán của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần Trong lòng hắn cũng dần dần thả lòng Hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần trước mắt này Quả thực là có mục đích riêng Đồng thời cũng vì cái nụ cười này của Bạch Tiểu Thuần Khiến trong lòng hắn càng coi trọng hơn vài phần Mọi người đều là thiên tôn Mỗi người đều hiểu rõ Có vài điểm Có vài thời điểm Mỗi một câu nói Mỗi một rắn vẻ tươi cười Lại khiến cho hai bên đều sẽ hiểu rõ Người muốn cái gì Cho nên cuối cùng Linh Cửu Thiên Tôn Chỉ hỏi một câu nói này Đôi môi Bạch Tiểu Thuần thoáng chấn động Nói ra một câu nói Ánh mắt Linh Cửu Thiên Tôn lé lên Lộ ra tinh quang Sau đó chậm rãi rơi vào trầm tư Sau một lúc lâu hắn không cho ra câu trả lời thuyết phục Mà xoay người biến mất Linh Cửu Thiên Tôn tới Không có một người nào biết Từ nay về sau cũng không xuất hiện qua nữa Tất cả đều giống như trước đây Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần dường như vẫn tồn tại mâu thuẫn Thi thoảng trên hội nghị trường kỳ Bạch Tiểu Thuần không xuất hiện thì thôi Một khi xuất hiện Phong bão táp giữa hai người Khiến trong lòng của những cường giả bán thần ở đó Đều điên cuồng run dày Bọn họ rất sợ ái người Hai người thực sự không khống chế được Sẽ mà đánh nhau mất Cho đến mấy tháng sau Khi Đại Tôn Tử Lan Châu ban đầu Vị thân thể kia Mặc dù thấp bé Nhưng Tu Vi lại là cường giả bán thần Mang theo ủi khuất Mang theo phiền muộn Còn có câm tình giận dữ Mà tìm đến Linh Cửu Thiên Thuần Thời điểm hắn chào tử giã Ở dưới sự hỏi thăm của linh cửu thiên tôn Hắn cũng nói ra một vị cường giả bán thần Là tư đồ Ở dưới sự an bài của Bạch Tiểu Thuần Ở mấy tháng trước đã trở thành phó tôn tử Lan Châu Mà người này thủ đoạn độc ác Lại còn rào hoạt đa đoan dường như hắn Có các loại âm mưu quỷ kế Không dùng hết Chỉ ở trong vòng 3 tháng Kẻ đó lại khiến cho vị đại tôn là hắn Không nói bị chúng bạn xa lánh Nhưng cũng không tranh đạch là bao nhiêu Đối với tư đồ này Thậm chí từ trong lòng hắn cũng đã phát sinh sợ hãi Hắn thà rằng chào từ giã Cũng không nguyện ý sẽ ở lại tử Lan Châu nữa Nghe được lời vị bán thần trước mặt này nói Hơi thờ của Linh Cửu Thiên Tôn có chút dồn dập Chuyện này hình như đã trở thành một kiếp nổ nổ tung tất cả Sau khi Linh Cửu Thiên Tôn nhẫn nhịn vài lần Lần này lại không có cách nào nhẫn nhịn xuống được nữa Toàn thân hắn lập tức bạo phát Thật to gàn Bạch Tiểu Thuần Người là khinh người quá đáng rồi Hắn không chậm trễ chút nào Trực tiếp dọa vào thân phận của mình Hạ lệnh khiến cho hai người cự quỳ vương Cùng với đại thiên sư này Mang theo quân đoàn dưới quyền chỗ châu từng người Ngay lập tức phát bình tới Bắc bộ tiên vực Khiến cho bọn họ đi triển khai Thậm chí trong phong lệnh còn đưa ra Nếu như bọn họ không đánh hạ được một châu Như vậy thì cũng sẽ bị bắt về thòi tội Tin tức này vừa ra Thành kinh châu giống như là muốn nổ tung Trong lòng tất cả bản thân đều lo sợ Bọn họ lập tức lại ý thức được Hai đại thiên tôn tất nhiên là xảy ra vấn đề Không tốt Hai người bọn họ xảy ra chuyện lớn rồi Trời ạ Thánh Hoàng Triều ta có quy định Giữa các thiên tôn không thể ở bên trong lãnh thổ giao đấu Ở thời điểm tiên vực thứ hai này chấn động Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng chợt ngờng đầu Sau khi nghe nói được chuyện này Ánh mắt hắn thoáng lễ lên Lập tức lộ ra cơn giận ngập trời Hắn từ nơi bế quan chợt lao ra tu vi thiên tôn kinh thiên bạo phát Khuếch tán ra toàn thành Sau đó hắn hùng hăng đánh về phía chỗ ở của Linh Cửu Thiên Tôn Linh Cửu Lão Tập Ngươi là khinh người quá đáng rồi Ở trong chấp mắt khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần chân áp qua Một thần thức với khí thế muốn kinh thiên hơn So với lực lượng của Bạch Tiểu Thuần Mạnh mẽ phản kích đi ra Vô hình va chạm Hình thành vụ nổ lớn Lại trực tiếp âm thầm nổ tung Lại trực tiếp âm âm nổ tung Ở bên tai của vô số tu sĩ trong thành Kinh Châu Bạch Tiểu Thuần Ngươi đâm đầu vào chỗ chết rồi Ở dưới các loại mâu thuẫn Hai người giống như hoàn toàn xé sách mặt Ở bên trong thành Kinh Châu này Hai người trực tiếp lại nhanh chóng tới gần nhau Âm ẩm ra tay Trong những tiếng động âm ẩm Thiên nôi càng thêm dít ngào cắt đá bay ở trong trời đất tối tăm Gió xé mây nứt Đối với mọi người ở thành Kinh Châu mà nói Giờ phút này giống như là ngày diệt vong hạ xuống Tâm thần điên cuồng run dậy Cũng may hai người hình như vẫn còn có thể cường chế Sau khi bạo phát gần như là mất phát tiết này Ở giữa hai bên lại có phần thu lại, tàn dã không vui. Chỉ là xung đột giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn. Mặc dù tuyên bố kết thúc một giai đoạn. Nhưng đối với thành kinh châu mà nói, khủng hoảng mới chỉ là mới bắt đầu. Bọn họ càng hiểu rõ một cách sâu sắc. Nếu Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn lại khai chiến. Có chút khống chế không tốt sẽ đưa tới dung chuyển to lớn. Đó sẽ đúng là một loại trận tai họa lớn. Đồng thời, chuyện liên quan tới Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn ra tay giao phong Cũng lập tức bị Thánh Hoàng thông qua các loại phương pháp Ý thức được Thánh Hoàng thành đều chấn động trước chuyện như vậy Dù sao giữa các thiên tôn bị cấm ra tay đối với nhau Càng không cần phải nói là ra tay ở bên trong lãnh thổ của mình Nếu như không tiến hành khống chế Lại gây ra nguy hại rất lớn Cũng chính vào lúc này Tấu trương của Bạch Tiểu Thuần Còn có tấu trương của Linh Cửu Thiên Tôn Gần như đồng thời truyền vào chỗ của Thánh Hoàng Cuối cùng cũng không biết tấu trương của Linh Cửu Thiên Tôn viết như thế nào cũng chẳng biết là âm thầm thao tác thế nào. Nói chung, mấy ngày sau, Thánh hoàng hạ chỉ. Sắc phòng Thông Thiên Vương làm vương của Bắc Bộ Tiên vực thứ hai, đảm nhiệm giới chủ Tiên Tôn, thống lĩnh năm châu Bắc Bộ, cần phải khôi phục Bắc Bộ, ngay lập tức xuất phát. Tin tức này vừa ra, tất cả những người thánh hoàng triều nghe nói, đều mở to mắt, không phải vì Bạch Tiêu Thuần nhận được phong ban thưởng quá lớn, mà là Bắc Bộ Tiên vực thứ hai Tổng cộng là 5 châu Bạch Tiểu Thuần tuy được sắc phong đảo vương của Bắc Bộ Nhưng lại hoàn toàn không có một chút lãnh thổ nào Càng không cần phải nói Sứ mạng quán là khôi phục Bắc Bộ Chuyện này khiến chúng quá nhiều người khó hiểu Đồng thời bọn họ đều lắc đầu cảm thánh Bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần Ở bên trong thánh địa Hoàng Triều Không được người yêu thích Nhận nhận phải sự xa lánh cực lớn Khi tin thức này truyền vào Kinh Châu Thậm chí tin vực thứ hai Người có ý nghĩ cùng loại càng nhiều Duy nhất chỉ có hai người cự quỷ vương Cùng đại thiên sư Hiển nhiên đã từng nói chuyện qua Sau khi nghe được tin tức này Trong mắt của bọn họ đều lộ ra sự kích động Cuối cùng Cũng chờ đợi được cái danh nghĩa này rồi Đồng thời phấn chấn Còn có bạch tiêu thuần ở thành Kinh Châu Người ở bên ngoài nhìn thấy danh nghĩa này Không tác dụng gì Nhưng đối với bọn hắn mà nói Nó lại có giá trị quá lớn Không phải lúc này đây mới có thể giải phóng hắn Khỏi chức vụ ở thành Kinh Châu này ra ngoài Mà còn có lợi ích quyền tự chủ máy nhiệt. Đây cũng chính là vấn đề. Đây cũng chính là đề nghị của đại thiên sư. So với ở tiên vực thứ hai này, cùng với linh cửu thiên tôn tranh đoạt, vô hình tiêu hao, ngăn cản lẫn nhau, còn không bằng bắt đầu từ con số 0. Ở Bắc Bộ nơi không được mọi người xem trọng, khai cương phá thổ, kể từ đó mới có thể chân chính đứng vững. Bạch Tố Thuần cũng nhận thức được đề nghị này rất tốt, cho nên ngày linh cửu thiên tôn tới, hỏi hắn muốn cái gì. Hắn ở trong truyền âm Lại nói rõ ràng do Linh Cửu Thiên Tôn biết Hắn muốn chính là bác bộ Điều này đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói Không có chút tổn hao nào Lại túng cổ được Bạch Tiểu Thuần đi Đối với tranh đấu của Bạch Tiểu Thuần Hắn thực sự có cảm giác mệt mỏi Vì vậy Hai bên ăn gì với nhau mà có một tuần kịch hai người liên thủ Diễn được phía sau đó Mục đích chính là muốn đạt được điều hai người mong muốn Hiện tại có thể thấy Ở trên chuyện này Linh Cửu Thiên Tôn thực sự ra lực mạnh Nếu không chuyện này không có khả năng Đã được thông qua nhanh như vậy Dù sao người thông minh không ít Bạch Tổ Thuần có ý nghĩ gì Thánh Hoàng nhất định sẽ biết được Sợ dĩ án đồng ý Chỉ sợ cũng là vì chiều hướng phát triển mà thôi Linh cửu thiên tôn người Thực sự là không thể Nếu hắn thực sự lực lớn như vậy Ta cũng nên nhanh chóng rời đi thôi Trong lúc cảm thán Bạch Tổ Thuần cũng cảm thấy nếu tiếp tục quay lại thành Kinh Châu Chứ không nói phù hợp hay không Với kế hoạch của chính mình Chỉ trong lòng hắn cũng cảm thấy ngựa ngộng Vì vậy sau khi Bạch Tổ Thuần nhận được pháp trì của Thánh Hoàng Mới rạng sáng ngày hôm sau Hắn liền rời khỏi Kinh Châu Không có mang theo bất kỳ kẻ nào Cũng không có từ biệt ai Thời điểm sáng sớm Lúc mặt trời vừa mới ló dạng Bạch Tổ Thuần hóa thành một đạo cầu vòng Phá không rời đi Lào thẳng tới phương Bắc Khi đến gần từ Lan Châu ở phương Bắc Nơi đó lúc này Đã không còn không ít tu sĩ tập trung Phần nửa trong đó đều đến từ bản thân từ Lan Châu một nửa kia lại là tu sĩ của thần La Châu chính là cự Quỷ Vương cung đại thiên sư trước đó nhận định tập hợp thế lực ở chââu của mình ở đây trình đốn chờ đợi Bạch Tiểu Thuần đến trên thực tế đây cũng là một hành động Li cửu Thiên Tônn muốn cùng Bạch Tiểu Thuần hóa giải Â oán cũng chính là vì mệnh lệnh quán trước đó khiến cho ban đầu dự định âm thầm tập trung thế lực của cự Quỷ Vương cùng đại thiên sư có thể Quang Minh chính đại dẫn người Tập kết ở đây. Phóng tầm mắt nhìn lại. Số lượng tu sĩ ở đây vượt quá 5 vạn. Bên trong tuy chỉ có hai vị bán thần cự quỷ vương cùng đại thiên sư. Nhưng thiên nhân lại không ít. Còn có một vài người ở thế giới thông thiên. Giờ phút này từ dưới tầng phong tỏa ở khắp nơi. Tới đây tìm nơi nương tựa. Số lượng mặc dù không nhiều lắm. Nhưng bất kỳ một người nào đối với cự quỷ vương cùng đại thiên sư mà nói. Đều là cực kỳ đáng giá. Mà bọn họ chờ đợi. Cũng không phải có duy trì quá lâu Trên bầu trời thay đổi bất ngờ Giới tiếng nổ lớn Bóng dáng Bạch Tiểu Thuần đã phá không nào tới Thời điểm đứng ở trên cao Theo thu vi thiên tôn quán tản ra Tất cả tu sĩ phía dưới Bất kể được thuộc về thế giới thông thiên Lẫn tiên vực của Vĩnh Hằng Đều cảm thấy tâm thần trấn động Cung kính vô cùng Đại Thiên Sư Người chuẩn bị hoàn tất chưa Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi người Cuối cùng nhìn về phía Đại Thiên Sư Trong khoảng thời gian này Đại Thiên Sư mặc dù không ở kinh thành Nhưng hắn cũng với, cùng với cự quỷ vương Bạch Tiểu Thuần đã không ít lần liên lạc Ba người cũng đã sớm định ra một kế hoạch Lúc này chuyện trước mặt bọn họ Chính là phải ngay lập tức nắm bắt được một châu bẩm đại nhân Tất cả đã hoàn thành Vân Hải Châu ở Bắc bộ này Chúng ta nắm chắc có thể đánh hạ nó Chỉ có điều cần đại nhân kéo dài phản kích Đến từ quỷ mẫu Thiên tôn Chỉ cần có thời gian một tháng Lão Phu liền có thể khống chế Vân Hải Châu Bạch Tiêu Thuần Đức Bất nhìn Đại Thiên Sư thật sâu, lại nhìn một chút về mặt đầy ý chí chiến đấu của Cự Quỷ Vương. Sau đó hắn gật đầu, không nhiều lời, thân thể thoáng một cái, trực tiếp bước vào khu vực Bắc Bộ ở trong nháy mắt đi xa. Gần như đồng thời trong lúc thân ảnh Bạch Tiêu Thuần biến mất, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương phát động quân đoàn dưới quyền. Rất nhanh trong tiếng sấm vang vọng, bụi bạm tung bay, mấy vạn đại quân ở dưới sự hướng dẫn của hai người lập tức phát động, lao thẳng đến Vân Hải Châu ở Bắc Bộ giáp giới cùng với Từ Lan Châu. Thời khắc này, Bạch Tàu Thuần ở trong khu vực Bắc Bộ này Trong phạm vi Vân Hải Châu Lựa chọn một chỗ ngọn núi cào vút Ngồi xuống quanh chân, nhắm mắt ngồi tính tỏa Hắn vẫn không nhúc nhích Nhưng vào giờ phút này Lại có thù vi thiên tôn quần quận bạo phát gập trời Bao phủ thiên địa Đồng thời cũng giống như là lửa trùng thiên ở trong đêm tối Ở khoảng cách rất xa Vẫn có thể bị người khác cảm nhận rõ ràng Khi thế kia quật khởi Lập tức lại chấn áp tất cả đám người đại tôn Vân Hải Châu một một người đều hít sâu một hơi kinh hãi, đồng thời khi Bạch Tiểu Thuần ở đây phát ra sóng dao động của thiên tôn, đại quân tu sĩ Tào Hoàng triều, những châu khác hiện tại đang định tiến vào Vân Hải Châu cứu viện đều bị trấn áp. Điều này khiến cho những tu sĩ Tào Hoàng triều rốt cuộc không thể không dừng lại, không dám gần nữa. Thiên trấn thủ, cho dù là bán thần cũng chỉ có thể cúi đầu, có thể cùng với thiên tôn đối kháng, chỉ có thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần. Ở trong đại quân Sĩ cứu viện này. Thời điểm tất cả dừng lại, một tiếng nói mang theo sự âm u lạnh lẽo bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Theo trong lòng mọi người tạo hoảng phấn chấn. Chỉ thấy ở trên bầu trời cao, có một bóng người màu đỏ phá vỡ hư vô, trực tiếp lại bước vào trong phạm vi Vân Hải Châu, lao thẳng tới chân ngọn núi, nơi Bạch Tiêu Thuần quanh Bóng người màu đỏ này là một nữ tử, mặc trường bào màu đỏ, nhìn xinh đẹp động lòng người, nổi bật vô cùng, dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng hôm nay, nàng lại mang theo sát khí Nhất thời ở bên trong hai trọng mắt của nàng Có ánh sáng u ám Khiến cho sát khí này giống như là hình thành sương mù quỷ dị Ở bốn phía xung quanh nàng thành đình huyễn hóa ra từng mặt quỷ cực lớn Còn ở dưới chân nàng Chiến thuyền rắn mối bỗng nhìn từ trên hư vô Trực tiếp huyễn hóa ra Thiền tôn công tôn uyển nhì Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh Phạm vi sương mù quỷ dị bốn phía xung quanh Càng lớn hơn nữa un un kéo tới Khi thế của bản thân nàng cũng không ngừng quật khởi Chiếm một nửa bầu trời Trực tiếp lại nghiền ép về phía Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần thở dài Nếu như có khả năng Hắn cũng không muốn cùng với công tôn luyện nhi giao đấu Thật ra đối với Vân Hải Châu này Hắn nhất định phải có được Đây chính là căn cứ địa của hắn Lúc này Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn ra một cái Tay phải đột nhiên rơi lên chộp vào trong hư không một cái Nhất thời một đoạn ánh sáng màu lam Kinh thiên động địa khuất tán ra Đại kiếm bác bạch Từ trong không trung biến ảo trực tiếp lại xuất hiện nữa Ở trước mặt bạch, bạch tiểu thuần Bị hắn nắm vào trong tay Thân thì hắn còn từ trên ngọn núi đứng lên Một kiếm chém xuống Tiếng sấm rất thời vang lên Khiến cho thiên địa run dày Chỉ toàn thế giới hình như là Ở trong một chớp mắt này Đều biến thành một màu xanh lam Dưới tu vi của thiên tôn Thì hiện ra bác bạch thế giới chi bảo Còn có thể nói là uy lực của nó Bị bạch tiểu thuần hoàn toàn phát huy ra Thời điểm khi hắn còn là bán thần Không thể nào so sánh được với lúc này chỉ là một kiếm lại giống như là muốn khai thiên đậm địa ánh sáng màu xanh lam này rời núi lấp biển trực tiếp nhấn chìm tất cả sương mù quỷ dị ở bốn phía xung quanh công Tôn Uyển Nhi còn có kiếm khí vô tận ở bên trong thế giới bạo phát ra vô cùng vô tận hình thành một vụ nổ lớn trực tiếp khiến cho mặt đất run d dày lên xuống mãnh nhệt rất nhanh một cái đất cực lớn giống như là trời cùng đất ở dưới một kiếm này vỡ nát ra xuất hiện trước mặt bạch tiểu thuần cùng với công Tôn Uy Nhi Đường này không thông Bạch Tô thuần ngờn đầu Tay trái vùng lên Hất tay áo đưa ra sau người Hờ hứng mở miệng Hắn cảm thấy những lời này của mình Phối hợp với tạo hình thời khắc này Đặc biệt khí phách Lúc này hắn không nhìn được Quan sát biểu tình của công tôn Uyển Nhi Sau khi nói được câu này Sau khi tiếng nổ lớn vang lên Những khen đất ở trên mặt đất tràn qua Mặt đất nơi đó chợt tách ra Còn có một chỗ dễ núi Ở dưới khen đất này lan tới Ở trong tiếng động ngập trời này Cũng trực tiếp bị chia ra thành hai nửa Chẳng những là mặt đất như vậy Trời cao cửu thiên cũng như vậy Ở dưới không trung nơi này Không ngừng vạn vẹo Giống như có từng vết nứt không ngừng xuất hiện rồi khắp lại Vòng đi vòng lại Đồng thời ở trong khe rãnh do trời đất sinh thành này Ánh sáng màu xanh nhạt ngòe Từ phía xa nhìn lại Giống như có một màn ánh sáng màu xanh lam Trải dài vô tận Dựng đứng ở giữa bạch tiểu thuần cùng công tôn Yển Nhi Ở phía sau công tôn Yển nhi Những tu sĩ Tà Hoàng Triều Vốn tiến vào Vân Hải Châu Lúc này đều mở miệng hít sâu một hơi Sắc mặt mỗi người không ngừng biến hóa Bọn họ đồng thời lưu về phía sau Mất một Vân Hải Châu chỉ là chuyện nhỏ Nhưng nếu như bị mất đi tính mạng Đó mới là chuyện lớn Trên thực tế nếu thực sự muốn đi vào Vân Hải Châu Vẫn có những biện pháp khác Dù sao nơi đây Cũng chỉ là một trong những lối vào mà thôi Vòng một vòng Cũng không phải là không thể tiến vào Vân Hải Châu Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn Thái độ quán biểu lộ ra sự quyết tâm Cho dù bọn họ có từ những khu vực khác Tiến vào Vân Hải Châu Nhưng kết cục vẫn là như vậy Trừ phi là Quỷ mẫu thiên tôn ở đây Có thể kéo dài thời gian ngăn cản Bạch Tiểu Thuần Nhờ đó mọi người có thể tiến vào một lần nữa hành động Đi về phía trước Tiêu diệt đám người đại thiên sư Xâm nhập Vân Hải Châu Nhưng hôm nay Mọi người thấy màn sáng màu xanh lam trước mặt Bạch Tiểu Thuần Nhất là đối mặt với đại kiếm ở Trong tay Bạch Tiểu Thuần kia Càng thêm kinh hãi Hôm nay tin vực của Vĩnh Hằng Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn thứ 11 Danh tiếng cực lớn Dĩ nhiên không người nào không biết từ hắn Bởi vậy thế giới Bắc Bạch này Hắn tự nhiên cũng không phải vì vậy Mà được mọi người quan tâm Đây là thành thế giới chi bảo Nghe nói là sử dụng một khối đại lục Ở trong thế giới thông thiên Luyện chế thành Trong các thiên tôn Cũng không phải là mỗi một người Đều có thế giới chi bảo sao Thông thiên vương này có bảo này ở trong tay Chiến lược của hắn cote thăng đêm ít 3 phần. Thở điệu mọi người ở nơi này đều kinh hãi, Công Tôn Nguyệt Nhi đứng nơi đó, nhìn chằm vào Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên nàng mỉm cười, nụ cười này mang theo sự yếu ớt, trong mắt nàng có ánh sáng kỳ lạ, tay ngọc giơ lên, nhẹ nhàng vu khẽ. Nhất thời, phía tám phương xung quanh lập tức liền có quỷ khí dày đặc tán ra. "Vừa lúc, ta cũng muốn thăm thử một chút, tiểu ca ca ngươi, sau khi thăng cấp thiên tôn, giúp cục làm mạnh mẽ hơn so với trước đây bao nhiêu?" nụ cười của Công Tôn Uyển Nhi chuyển ra, giúp cuộc trực tiếp ở trên chính thuyền một bước đi ra, toàn thân nàng mặc trường bào màu đỏ, một mái tóc đen tung bay, khiến cho toàn thân nàng thoạt nhìn kinh diễm tuyệt luôn đồng thời cũng có một loại kinh hãi nói không nên đời nhất là khi nàng niếm môi một cái, động tác này lập tức khiến cho chi nhớ của Bạch Tiêu Thuần nghĩ đến chuyện trước kia. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi đi ra, tay phải bẩm quyết chi một cái về phía Bạch Tiểu Thuần, nhất thời ở trong thiên địa bốn phía xung quanh Có tiếng nổ lớn, sương mù từ trong mặt đất bay lên không trung Ở trong sương mù này có tiếng giết gào la hét Trong nhé mắt, từng cái quỷ thù cực lớn lại vươn ra Trộn về phía bạch tiểu thuần Cùng lúc đó, công tôn Nguyễn Nhi bấm quyết càng nhanh hơn Nàng chật mở miệng Ở trong miệng nàng, chuyển ra một âm thanh thê lương Âm thanh này giống như là quỷ khóc Lúc đang chuyển ra, thiên địa vặn vẹo Sóng âm mà người ngoài không nghe được, không tiếng động Từ bốn phía tám vương xung quanh nơi này lao thẳng đến chỗ bạch Còn chưa có kết thúc Công tôn Nguyễn Nhi vung tay phải lên Suốt cuộc vào giờ phút này Tay phải của nàng được kéo dài tới vô hạn Biến thành một quỷ trào Chấp mắt cho vào phía Bạch Tiểu Thuần Tất cả những điều này nói ra thì thông thả Nhưng trên thực tế Đều phát sinh chỉ trong chút lát Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động Đại kiếm trong tay lại chấm ra một cái Trong bốn phương tam hướng Có tiếng nổ vang Thân thể của Bạch Tiểu Thuần bước lên một bước Tay trái nắm chặt Bất diệt đế quyền trực tiếp hạ xuống Trong tiếng nổ lớn, một vòng xoáy cực lớn bị Bạch Tiêu Thuần trực tiếp đánh ra, quét ngang tám phương, xé rách sương mù quỷ dị. Đồng thời tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại bạo phát, Hám Sơn Tràng được phát động, khiến cho thân thể hắn giống như là một ngọn núi lớn, thong một cái phá không, xuất hiện trước mặt Công Tôn Uyển Nhi. Đại kiếm trong tay hắn chợt quét ngang, tiếng cười của Công Tôn Uyển Nhi vẫn còn vang vọng. Chợt nàng mở cái miệng ra, nàng đã có thể không né tránh. Miệng của nàng vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt, khi nàng mở miệng ra, Miệng rộng vô hẳn Lại giống như là hình thành một hố đen Trực tiếp mướt về phía bạch tiểu thuần à, Mình xin phép dừng lại ở đây nhé Hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện Tập này hơi ngắn một chút Vì bây giờ uh, đang bận một tí à, Tiếp theo sẽ là đến Hắc Tây Du nhé uh, Hắc Tây Du thì chắc là khoảng 10 rưỡi 11 giờ Thì mình có thể mình Mới áp được bạn nhá. Đấy, liệu giờ đây các bạn cứ tính là 11 giờ đi Các bạn mà đợi thì đợi an tâm đấy không thì các bạn đi ngủ Sáng ngày các bạn nghe nhé Chào mọi người